Yên tâm đi, chết không được, từ dương lạnh nhạt nói, hán tính toán, chó phương ngữ ăn yêu thú nội đan, có thể tăng lên một tầng tu vi, đây được coi là một sự đền đáp cho phương ngữ. Người đang đùa ta, yêu thú nội đan, ăn vào liền chết chắc, đây là kiến thức cơ bản đi, phương ngữ lui về phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác, sợ từ dương một giây sau nhét yêu thú nội đan vào miệng hắn, từ dương nhíu nhíu mày, đem đội đan yêu thú đưa cho lăng thanh xu. Được. Người không ăn thì không ăn đi, làng thanh su, cái này cho ngươi, làng thanh su cười hi hi nhận lấy. Cám ơn lão tổ, nói xong, há miệng muốn nuốt vào. Cái này, thật sự có thể ăn, ăn vào sẽ không chết người. Phương ngữ nghi hoặc, không đúng, dựa theo nửa đời trước hắn tiếp nhận giáo dục, yêu thú nội đan tuyệt đối ăn không được, ẩn chứa linh lực, có thể dễ dàng bạo nát người. Không, lần trước ta ăn một viên. Lão tổ giúp ta ổn định linh khí, cuối cùng ta không chết, còn đột phá." Lăng Thanh Xu nói. "Đột phá?" Phương Ngữ lẩm bẩm một tiếng, thấy bộ dáng Lăng Thanh Xu không giống giả dối, Phương Ngữ cắn răng, sau đó nói: "Tốt, ta tin, bất quá, nếu ta chết, ta ở phía dưới muốn kéo các ngươi chôn cùng." Phương Ngữ ăn nội đan yêu thú, oanh một tiếng, nguyên khí cuồng bạo đập vỡ trong lồng ngực, phảng phất muốn đem lục phủ ngũ tạng của hắn đều quấy nát. Phương ngữ kinh hãi thất xác, đang định mắng nương, bỗng nhiên một bàn tay to vỗ lên vai hắn, linh khí cuồng bạo trong cơ thể hán nhất thời dịu xuống. Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngươi đột phá là được rồi, từ dương nói, phương ngữ khiếp sợ, yêu thú nội đan cuồng bạo linh khí cương nhiên bị từ dương chế phục thiếp thiếp, không có thời gian suy nghĩ nhiều, ổn định tâm thần, bắt đầu tập trung tinh thần lợi dụng nguyên khí dư thừa, tiến hành đột phá. Phương ngữ hiện tại tu vi là kim đan kỳ tầng 5, ở tuổi của hắn. Đã là một thiên tài Đương nhiên là một nhân vật thổ hào nghèo đến chỉ còn lại tiền Tu vi của hắn Kỳ thật đều là dùng đan dược chất lên Ăn đan dược tu vi tăng lên phi thường nhanh chóng Lại có một khuyết điểm đan dược ăn nhiều Thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính Lại ăn đan dược vô dụng Cho nên tu vi phương ngữ vầy khốn ở kim đan kỳ ngũ trọng Nhưng mà Ăn thú đan Nguyên khí lượng dồi dào Làm cho hắn dễ dàng đột phá kim đan kỳ ngũ trọng Đạt tới kim đan kỳ lục trọng mẹ kiếp đột phá rồi quá lợi hại đi phương ngữ mở mắt ra không thể tin được nói sau đó lại nhìn từ dương trong mắt tỏa sáng còn có yêu thú nội đan sao ta cảm thấy như ta có thể đột phá từ dương không nói gì như mày nói phương ngữ tu hành vẫn là cần tự mình tu luyện đang dược chỉ là phụ trợ ăn nhiều cũng không có ích lợi gì phương ngữ đứng lên cảm thụ nguyên khí sóng biển mãnh liệt trong cơ thể hưng phấn trả sát tay Ta biết rồi, ta về sau không bao giờ ăn đan dược gì nữa, ta muốn ăn yêu thú nội đan. Từ dương không nói gì, chỉ có thể nói cho phương ngữ, yêu thú nội đan, kỳ thật cũng là một loại đan dược. Đã được phương thiên kiếm, bí địa này, đã không còn gì đáng để lưu luyến. Thiên phong tông không phải là bị diệt môn, chỉ là giải tán, không có bảo vật giải rác. Phương ngữ, ta muốn trở về thiên lam tông, có muốn đi theo ta. Từ dương nói ra, nổi lên tâm tư thu nạp phương ngữ. Nếu như chuyện này đạt ở một vạn năm trước, chỉ sợ sẽ có một đống người kinh hãi rất cầm, bao nhiêu tuyệt đại thiên kiều, lão tổ ẩn thế, muốn đi theo bên cạnh Từ Dương, đều bị Từ Dương cực tuyệt. Hôm nay cư nhiên làm cho phương ngữ một tiểu tử lông thú không gì giống nhau, đạt được cơ hội như vậy, kỳ thật, Từ Dương dẫn người, không nhìn tu vi cũng không nhìn thiên phú, chỉ nhìn phẩm hạnh của một người. Người có thiên phú thối nát hơn nữa, người tu vi bằng không, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đều có thể trở thành tuyệt đại cường giả. Phẩm hạnh tự nhiên là mấu chốt nhất. Đi theo ngươi đến Thiên Lam Tông, phương ngữ không thể tin được hỏi. Ngươi thật sự là lão tổ của Thiên Lam Tông. Ánh mắt phương ngữ nhìn về phía tử dương thay đổi, tất cả đều là sùng bái. Thiên Lam Tông lão tổ, ở tề châu khuấy động mưa, làm cho cả tề châu kiên kỵ. Loại cường nhân này không nghĩ tới ngay trước mắt mình. Được, ta đi xem một chút, Thiên Lam Tông trong truyền thuyết, rốt cuộc thế nào? Phương ngữ hưng phấn nói ra khỏi bí địa đi thẳng tới thiên lam tông vừa đến bên ngoài tông môn từ dương liền cảm giác có chút không thích hợp là ẩn quy tức xung quanh thiên lam tông ẩn nút địch nhân ánh mắt từ Dương đào qua, quả nhiên, ở một ngọn núi phía đông có một nguyên anh nửa bước đang nhìn trộm người dám ở trước mặt ta giờ trò nhỏ này thật đáng khâm phục dũng khí từ dương ngựa tức giận thân hình trượt lóe xông về phía nguyên anh nửa bước đang khong phuc dung khi tu duong ngua tuc gian than hinh chot loe xong ve lưu tam long ẩn nấp trong một bụi cây Khí tức toàn thân nội liễm quy tức, cả người không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào thiên lam tông. Hắn là Trương Song Thiên phái tới, một nửa bước nguyên anh tới theo dõi, có thể thấy được Trương Song Thiên đối với Tử Dương coi trọng đến mức độ, thuật nín thở của hắn lợi hại nhất trong linh bảo đấu giá tri hội, ngoại trừ những người trên động thiên cảnh, không ai có thể phát hiện ra hắn. Hắn bỗng nhiên, khóe bắt hắn nhìn thấy một con chuột đen lớn trượt lói lên, ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ, đây đâu phải là con chuột đen lớn gì, rõ ràng chính là Tử dương Nhất thời, ra đầu hắn tê dại. Ngươi trốn ở đây bao lâu rồi, từ dương nhàn nhạt, nhạt hỏi. Ngươi phát hiện xa ta. Lưu Tam Long có chút trận tròn mắt hỏi, không thể tin được lại bị phát hiện. Có cần ta đưa ngươi ra không, từ dương nói. Lưu Tam Long cắn răng, bỗng nhiên từ trên mặt đất bay lên, bay đi chạy trốn. Ngươi còn muốn chạy, từ dương lạnh lung cười, hai chân đạp một cái. Oanh một tiếng, mặt đất nứt nẻ. Bị từ dương đuổi ra từng vết nứt giống như mạng nhện, kéo dài mấy chục thước, đồng thời, từ dương bay lên giữa không trung kiếm quang trên tay trượt lóe qua. Tà ban ngươi, chảy máu mà chết, quanh, trường kiếm hạ xuống, trên ngực lưu tam long xuất hiện hơn 10 vết thương, hiến máu phun ra. Ngày hôm sau, kim đan kỳ tu giả trên cây cột bên ngoài thiên lam tông bị lấy xuống, một tu giả nửa bước nguyên anh khác bị treo lên, nửa bước nguyên anh bị treo lên, còn chưa thắt thở máu tươi chảy mấy tiếng đồng hồ mới tử vong đây chính là nửa bước Nguyên Anh cường giả trong truyền thuyết đi tới Thiên Lam Tông cư nhiên thê thảm chết đi như thế càng thêm trói mắt chính là trên quần áo Nguyên Anh nửa bước kia Linh bảo hội mấy chữ lớn này Linh bảo hội Tề Châu chỉ có một phân hội của Linh bảo hội mà thôi nằm ở 300 quận 300 quận nhìn Tề Châu giống như tu giả nhìn phàm nhân khinh thường một chút Nguyên Anh thừa thớt ở Tề Châu ở 300 quận lại bình thường thanh danh thiên lam tông lại vang vọng cả tề châu nghe nói chưa thiên lam tông đem một cái nguyên anh nửa bước của linh bảo hội đánh chết còn đem thi thể của hán treo ra trước cổng người cũng đừng thiên lam tông cũng chỉ có thể kiêu ngạo một hồi không bao lâu nữa phỏng chừng sẽ bị diệt môn đúng linh bảo hội cũng không phải thế lực tề châu nghe nói linh bảo hội sẽ có rất nhiều cao thủ nguyên anh kỳ chân chính Cho dù Từ Dương lão tổ là Nguyên Anh kỳ thì như thế nào, song quyền khó địch bốn tay. Tất cả cha lâu tử phường ở Tây Châu đều đang nghị luận về Thiên Lam Tông gần đây nổi bật. Trình Song thiên sắc mặt âm trầm nghe các loại tin tức thuộc hạ đưa cho hắn, sắc mặt từ âm chuyển hàn, Lưu Tam Long đã chết. Lưu Tam Long không chỉ là người của hắn mà còn là huynh đệ của hắn, lần này phái ra Lưu Tam Long cũng chỉ là nhìn xem Từ Dương khi nào trở lại Thiên Lam Tông. Không nghĩ tới, Lưu Tam Long cứ như vậy một đi không trở lại. Cước phương thiên kiếm của hắn, giết chết Triệu Long, hiện tại huynh đệ cũng đã chết, điều này làm sao hắn có thể nuốt được cơn thức này, hắn hận không thể bay tới Thiên Lam Tông, tuc nay han han khong the bay mình đi cùng Từ Dương quyết một trận tự chiến. Nhưng hắn nhịn xuống, thực lực chân chính của Từ Dương vẫn không có tra ra được, hắn là một lão hổ ly, làm sao có thể lấy thân thử hiểm. Triệu Long, còn có một ca ca, mấy năm trước đã bái nhập môn hạng của Ma Vân Tông Trường Lão, hiện tại đã có tu vi nguyên anh kỳ, sao không mời hắn xuất sơn chương xong thiên mô quang trượt lóe lúc này phi kiếm truyền tin đem tin triệu long chết thông báo cho kaka triệu long triệu bạch sau đó lại phát ra lệnh truy nã để cho thiên hạ tu giả cán nuốt tử dương nếu ai giết tử dương linh bảo đấu giá sẽ có trọng bảo cảm tạ. Tại thiên lam tông, Tử Dương đang ngồi thiền tu luyện bỗng nhiên lăng thanh xu bước nhanh tới nói từ lão tổ xảy ra chuyện tử dương chậm rãi mở hai mắt ra Chỉ thấy làng thanh su vẻ mặt lo lắng, trên tay còn cầm một tờ giấy trắng, tờ giấy phiêu đẳng theo gió, loáng thoáng có thể thấy rõ trên đó có chân dung từ dương. Bối rối như vậy, làm sao vậy? Từ dương hỏi, làng thanh su đưa lệnh treo thưởng trên tay cho từ dương, nói. Lão tổ, ngươi nhìn cái này, toàn bộ tu giả tề châu đều thấy, từ dương tiếp nhận nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên tờ giấy, có chân dung từ dương, vẽ rất sống động, giống như chân nhân. Phía dưới viết một hàng chữ. Từ dương có thể cười một tiếng, đây là lệnh truy nã của linh bảo đấu giá hội treo thường đầu người khác. Truy nã ta, chê cười, cho dù là thiên hạ cùng ta là địch, thì có cái gì? Một đạo hỏa quang trong tay từ dương hiện lên, lệnh treo thường liền hóa thành cho tàn, lăng thanh du có chút lo lắng hỏi. Lão tổ, người không sao chứ? Có ta ở đây, có thể có chuyện gì, cho dù thiên hạ tu giả đều đến, ta cũng không sợ lời nói của tử dương bình thản không có gì lạ nghe không ra hào khí khô vân gì phảng phất như đang kể lại chuyện buổi sáng ăn cháo đơn giản như vậy làng thanh du nghe vậy nở nụ cười đúng vậy nàng vừa rồi quá khẩn trương chỉ cần có lão tổ ở đây thiền lam tông có thể như thế nào đây vâng lão tổ ta biết rồi làng thanh du cúi đầu thắp giọng nói tử dương gật gật đầu chỉ là cảm giác thực lực của làng thanh du chỉ là kim đan kỳ còn chưa từng trải qua lịch lãm Tâm cảnh còn chưa đủ lớn. Đúng rồi, thiên lam tông chúng ta, cũng chỉ có ngươi một cái kim đan kỳ sao, từ dương hỏi. Không sai, đệ tử còn lại, đều là trúc cơ kỳ, lăng thanh su gật đầu nói. Từ dương nhí mày, một cái tông môn cường thịnh, không phải là một hai người cường đại, mà là toàn bộ tông môn cường đại, sau này hắn còn phải mang theo thiên lam tông một lần nữa trở lại đỉnh phong, một đám trúc cơ kỳ làm sao được đây? người đi chọn mười mấy người có phẩm hạnh tốt trung thành với thiên lam tông ta để cho bọn họ đột phá đến kim đan đúng rồi tu vi không trọng yếu thiên phú cũng không trọng yếu phẩm hạnh tốt trung thành với thiên lam tông chỉ có hai tiêu chuẩn này biết chưa từ dương nói hắn lần này đi mật địa hái được không ít linh dược nếu mà toàn bộ luyện chế thành đan dược mà nói có thể cho hơn mười người đột phá đến kim đan kỳ lăng thanh xu khiếp sợ lựa chọn mười mấy người để cho bọn họ tăng lên kim đan Nghe có vẻ quá dễ dàng, phải không? Một tu giả muốn tăng lên đến kim đan kỳ, thiên phú cùng cơ duyên một cái cũng không thể kém, mới có một phần vạn cơ hội thành công, có một cái kim đan kỳ tu tôn giả tông môn, đều xem như đại tông môn, thế nhưng từ dương cư nhiên nhẹ nhàng nói, muốn đem mười mấy đệ tử toàn bộ tăng lên đến kim đan kỳ. Cô phải nghi ngờ liệu nàng ta có nghe nhầm hay không? Đem tông môn toàn bộ giao cho lăng thanh xu sau đó, từ dương tiến vào gian phòng, ào một tiếng. Một đống linh dược từ trong lò luyện đan bay ra, rơi trên mặt đất. Những thứ này đều là linh dược hái được từ trong mật địa, vạn năm trước, tuy tiện một gốc cây đều là trí bảo thiên địa, nhưng hôm nay, nó đã trở thành cỏ dại, lấy ra bằng phách tuyết liên lần trước hái được, ném vào lò luyện đan. Chỉ chốc lát sau, một viên đan dược trắng như tuyết ra lò, xương trắng đằng đằng, cả phòng phiêu hương. Phá cảnh đan, có thể làm cho kim đan kỳ tu giả, một bước bước vào cạnh giới nửa bước nguyên anh tử dương nhìn đan dương hài lòng gat gật đầu đây là cho làng thanh du tử dương tiếp tục luyện chế thời gian một ngày trôi qua ngay khi viên đan dược cuối cùng của tử dương sắp luyện chế thành công bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu mắng của một nam nhân sau đó lại là tiếng đánh nhau ầm hai đạo thân ảnh ngã vào trực tiếp nện vào bên trong lò luyện đan của tử dương đan dược trong lò luyện đan một giây trước khi sắp ra lò bị đập thành vỏ sủi cả mỏng manh mặt tử dương đen lại Mấy vạn năm, nó luyện đàn chưa từng thất bại, hôm nay, lại thất bại như vậy. Người chính là từ Dương Tiểu Nhi, hóa ra ngươi trốn ở đây. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kêu gào chói tay truyền đến truyền vào trong tay từ Dương. Từ Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân mặc áo choàng màu trắng, tay cầm một cái quạt gấp âm nhu, chậm rãi đi vào trong phòng, trên quạt gấp màu đen trắng, rõ ràng Long Phi Phượng vụ viết mấy chữ thiên hạ vô rồng. Nhìn xuống đất một lần nữa, chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, Một người là lang thanh su, một người là phương ngữ, trên người lang thanh Xu tất cả đều là vết thương, nhuộm đỏ váy trắng trên người, trên mặt, lại càng có một vết thương dữ tận nhìn thấy mà giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào cơ hồ hủy dung. Phương ngữ cũng không khá hơn bao nhiêu, mà xám xịt, y phục rách nát, nhìn qua thê thảm, đâu còn là thiếu gia thổ hào vô hạn đẹp trai kia, hiển nhiên cùng bạch y thiếu niên này chiến đấu qua, nhưng là không địch lại. Người không trả lời, không trả lời ta là người đã tự nhận chết chết đi. đột nhiên một đạo sát ý lạnh như băng tập trung vào Từ Dương, quạt chết của Nam tử áo bào trắng hóa thành thủy thủ, đột nhiên hướng Từ Dương đâm tới, tốc độ cực nhanh, ngay cả không khí đều bị xé rách, tiếng nổ ầm, cửu âm thứ Nam tử áo bào trắng quát lạnh một tiếng, bất ngờ bộc phát ra tu vi nguyên anh kỳ. kẻ muốn chết thật nhiều. Từ Dương cười lạnh, nguyên anh kỳ thì như thế nào? ở trước mặt hắn chính là con kiến hôi. Từ Dương nhàn nhạt, nhạt vươn một ngón tay cùng chiếc phiến chủy thủ của người tới đụng vào cùng một chỗ, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chủy thủ quạt gấp của người tới trong nháy mắt hóa thành bụi cát, tiêu tán trong không khí. phốc, nam tử áo bào trắng phun ra một bụng máu, cùng ngón tay từ dương đụng phải trong nháy mắt, phản phát đụng phải một ngọn núi lớn, xương cốt toàn thân phát ra tiếng xương lạch cạch, liền bay ngược ra ngoài, lại ầm ầm đụng phải một bức tường. sau khi rơi trên mặt đất, người tới toàn thân kinh mạch nguyên anh bị hủy hết cả người xương cốt nứt ra đã là người sắp chết trên thực tế đây vẫn là kết quả lưu thủ của từ dương bằng không từ dương có thể làm cho hắn biến mất tại chỗ ở thế gian không lưu lại một chút dấu ấn sao lại nhìn thế nào có thể tề châu khi nào lại có nhân vật lợi hại như vậy người tới thì thảo tự nói trên mặt tuyệt vọng như cho tàn tất cả đều là không thể tin được hắn tên là đặng huyền đến từ tổng bộ linh bảo hội đã có tu vi nguyên anh do kỳ được linh bảo hội phái đến hiệp trợ trương song thiên đặng huyền đến linh bảo đấu giá hội hội tự nhiên trướng mắt tể châu nho nhỏ theo hắn thấy loại địa phương nhỏ này có thể có cường già gì không để ý chương song thiên cảnh cáo lớn mật bước lên thiên lam tông khiêu khích từ dương chậm rãi đi tới trước mặt đặng huyền cúi đầu nhìn xuống đặng huyền sát ý trong mắt tràn ngập đừng đừng giết ta ánh mắt đặng huyền đang sụp đổ ánh mắt băng hẳn thấu xương phảng sat y trong mat tran ngat đung đến từ cửu u địa ngục đây có thực sự là con mắt mà con người có Xin tha cho, mạng sống của ta, ta sẽ nói cho người biết, tất cả những gì ta biết, Đặng huyền nói năng lộn xộn. Người nói cho ta biết, không cần đâu. Khóe miệng từ Dương giật ra ý cười tàn nhẫn, một bàn tay trực tiếp đặt ở trên đầu Đặng huyền. Một giây sau, Đặng huyền liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê thảm nhất đời này. Đây là nhiếp hồn đại pháp, tam giới công nhận tà pháp, có thể hấp thu một luồng hồn phách của người khác. Lấy đi tất cả ký ức của người bị nhấp hồn. Bị nhấp hồn không chỉ chịu đựng thống khổ cực lớn, mất đi một luồng hồn phách bọn họ sẽ chết sao bà khác. Bà khác sao, tử dưng đem Đặng Huyền đã không còn khí tức ném ra, quay đầu hướng Lăng Thanh Du nói. Ở tông môn chở ta, ta đi liền trở về. Lại đem một bình đan dược ném cho Lăng Thanh Du, nói. Đây là đan dược chữa thương, các ngươi chia nhau ăn đi. Lão tổ, ngươi đi đâu? Lăng Thanh Du gian nan đứng lên, hỏi. Đi tìm Linh Bảo đấu giá hội, trong lời nói của Tử Dương tràn ngập sát ý. Sau khi sưu hồn, Tử Dương biết người vừa rồi là Linh Bảo đấu giá hội phái tới, nguyên bản, Linh Bảo đấu giá hội không tới tìm hắn phiền toái, Tử Dương là không có ý định cùng đi tìm Linh Bảo đấu giá hội phiền toái. Chỉ là, lần này Linh Bảo đấu giá hội người cư nhiên đối với đệ tử Thiên Lam Tông xuống tay, làm cho Tử Dương không có ở nhịn, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng không cách nào thời thời khắc khắc bảo hội nhiều đệ tử Thiên Lam Tông như vậy, thoi khac khac bao ho như vậy. Vậy để cho Linh bảo đấu giá hội biến mất là xong Tề Châu Thành Tại phòng đấu giá Linh bảo đấu giá hội Một thanh bảo kiếm thượng đẳng đang đang như lửa đốt Nguyên hỏa kiếm Một ngàn linh thạch Có ai đưa ra một mức giá cao hơn Chủ trì bán đấu giá chính là một cái kim đan kỳ lão đầu Hắn vẻ mặt kích động Một thanh thượng đẳng bảo kiếm Bán đấu giá ra một ngàn linh thạch đầu giá cả Đã xem như giá cao Lần đầu tiên Một ngàn linh thạch Lần thứ hai, một ngàn linh thạch, lão giả rơ búa gỗ nhỏ lên, rơ lên cao, sẽ gõ. Một thiếu niên cao hứng đứng dậy, trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, quả nhiên vẫn là hắn càng có tiền, nhìn về phía những người khác trong con người càng là cao ngạo. Lần thứ ba, một ngàn linh thạch, được. Chờ một chút, ta ra một vạn linh thạch, ngay khi lão đầu kia muốn một bương yên định âm, bóng nhiên. Đấu giá hội chín giữa phòng lô trường đến một trận thanh ấm lười biếng, im lặng, Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái kia ghế lô, một thanh một ngàn linh thạch đều ngại giá cao bảo kiếm, hắn ra một vạn, không có nói dưỡng đi, vừa rồi còn rất cao hứng sắc mặt thiếu tái xanh, nắm tay nắm chặt, cư nhiên, hắn nói. Một thanh linh kiếm mà thôi, cư nhiên đưa ra giá cao như vậy, hắn sẽ không phải là nói lung tung đi, chủ chỉ đấu giá hội sắc mặt ngưng tụ, nói. Bằng hữu bên trong ghế lô, đấu giá không có lời nói đùa, nếu nói ra, nhất định phải dùng cái giá kia mua. Ồ, có chuyện gì vậy, ngươi là khinh thường ta. Ta nói một vạn linh thạch, vậy thì một vạn linh thạch, người trong ghế lô kia nói, trong lời nói nhàn nhạt, nhạt ý không thiếu tiền. Được rồi, nếu oan đại đầu đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Một vạn linh thạch lần đầu tiên. Một vạn linh thạch lần thứ hai tà ra, hay vạn linh thạch. Bỗng nhiên, một cái ghế lô khác truyền đến một tiếng thanh âm lười biếng. Toàn bộ hiện trường đấu giá triệt để an tĩnh lại, nhìn chăm chú hai cái ghế lô này. Lão đầu chủ trì đấu giá cũng phát hiện tình huống tự hồ không đúng lắm, vội vàng gọi tới một người, ở bên tai khán thấp giọng nói cái gì đó. Người nọ nghe vậy, biến mất ở hiện trường đấu giá hội. Trong phòng, từ dương hơi nhíu mày, cư nhiên còn có người đến cạnh tranh với hắn, thực sự thú vị, không sai. Người vừa rồi nói ra một vạn nguyên thạch, chính là Từ Dương, hắn tới nơi này tìm linh bảo đấu giá hội phiền toái. Hắn nói ra giá cả, liền không có ý định dùng cái giá này để mua. Thú vị, thật thú vị, bất quá, hiện tại ta không có tâm tư cùng ngươi chơi, Từ Dương khinh thường cười, chậm rãi phun ra một con số. Ta ra mười vạn linh thạch, lão đầu chủ trì đấu giá hội đều kích động đều muốn hất đi. Người trong phòng riêng, hoặc là một siêu cấp thổ hào hoặc là không có đem linh bảo hội của bọn họ để vào mắt đang đùa dẫn linh bảo đấu giá hội mấy thu giả kim đan kỳ bất chi bất giác liền đem ghế lô vây quanh lão đầu chủ trì đấu giá hội đem tay này bán ra 10 vạn linh thạch thiên giá thượng đẳng bảo kiếm nâng lên bầu ra một chút sau đó liên tục hỏi ba tiếng lần này không ai đáp ứng từ dương thành công dùng một vạn linh thạch bán đấu giá thành bảo kiếm này lão già chủ trì đấu giá hội tự mình đem bảo kiếm kia đưa đến từ dương ghế lô đại nhân ngươi kiếm Lão đầu cung kính đưa kiếm cho Từ Dương, ngừng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lầm bầm nói. Cái này, sao nhìn qua có chút quen mắt, Từ Dương nhận lấy kiếm, trên tay một đạo hỏa quang hiện lên, bảo kiếm hóa thành cho tàn. Ngươi, lão già chủ trì đấu giá hội kinh hãi thất sắc, lạnh giọng hỏi. Ngươi là người nào, cư nhiên đến linh bảo đấu giá hội khiêu khích, ta thấy ngươi là giống thiếu kiên nhẫn, kết hợp chuyện vừa rồi. Lão già chủ trì đấu giá hội tự nhiên đã đoán được Từ Dương không phải tới bán đấu giá bảo vật, là tới khiêu khích. "Ta là Từ Dương, nghe nói Linh Bảo các ngươi muốn giết ta." "Từ Dương, ngươi là Từ Dương?" Kim Đan Kỳ lão đầu rốt cục nhớ tới khuôn mặt quen thuộc này là ai, đây không phải là Từ Dương ở trên lệnh truy nã sao? Giống nhau như đúc. "Ngươi." Kim Đan Kỳ lão đầu hoảng sợ nhìn về phía Từ Dương, Đặng Huyền từ tổng bộ tới không phải đã đi Thiên Lam Tông sao? đặng huyền đi thiền lam tông không có trở về từ dương lại tới điều này không phải chứng tỏ đặng huyền đã bị giết sao thế nhưng đặng huyền chính là một tu giả nguyên anh kỳ chẳng lẽ một tu giả nguyên anh kỳ chân chính đều không phải là đối thủ của từ dương sao kim đan kỳ lão đầu đột nhiên lui về phía sau muốn chạy trốn chạy ngươi có chạy không từ dương nhàn nhạt, nhạt nói bàn tay to bỗng nhiên hướng kim đan kỳ lão giả ầm một trận lực hút cường đại từ trong tay từ dương chuyển đến Ngay cả không khí xung quanh cũng nổi lên từng đợt sóng xung kích, một viên kim đan, phốc một tiếng, xuyên thủng huyết nhục lão đầu, bị từ dương nắm trong tay, từ dương đem kim đan này đặt ở trong lò luyện đan. Vân thú thích ăn kim đan ở lại thiên lam tông, chỉ có thể bảo tồn trước cho vân thú. Lầu các nổ tung, bị hỏa cầu màu đỏ trói mắt nứt trừng, hóa thành cho tàn, từ dương chậm rãi từ trong phòng đi ra, trên tay còn mang theo một lão đầu không có sinh ý. Mọi người vừa nhìn. Người kia không phải là lão giả kim đan kỳ vừa rồi tiến vào ghế lô sao, một phút trước bước thẳng vào, một phút sau liền nằm ra. Ta chính là Tử Dương, nghe nói Linh Bảo hội muốn giết ta. Tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía Tử Dương, một số người mở lệnh treo thường trên tay ra, quả thật giống như người trên lệnh treo thường. Một giây sau, bọn họ giống như là ném mệnh phủ thúc mệnh ném lệnh treo thường trên tay, được rồi. Linh Bảo đấu giá hội vừa mới phát ra lệnh treo thường, Linh Bảo đấu giá hội đã bị Tử Dương đập nát. Đây là cái gì, nhất thời, trên mặt mọi người đều hiện ra thần sắc xem kịch hay. Linh Bảo đấu giá hội bao nhiêu năm, cũng không có gặp và loại tình huống này là được, lần này, cư nhiên bị người ta chặn cửa. Đương nhiên, cũng có không ít người cảm thấy từ dương ngu xuân. Đây này chỉ là phân hội của Linh Bảo hội, thực lực không đủ Linh Bảo hội một phần trăm. Cho dù Linh Bảo hội chi hội không được từ dương thì như thế nào, Linh Bảo hội chi hội phía trên còn có Tổng hội nếu từ dương thật sự kinh động linh bảo hội đấu giá hội hội chỉ sợ toàn bộ thiên lam tông đều sẽ chết không có chỗ chôn một số tu sĩ vừa lắc đầu vừa thì thầm đây chính là từ dương nguoi chinh la đệ đệ ta sao vừa lúc đó trong phòng riêng vừa ra ra chuyển đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt sau đó cửa phòng mở ra một người chậm rãi bước ra hắn mặc một chiếc áo choàng màu mực nhạt đầu đội tử kim quan tóc đen như mực tùy ý khoác tán ở trên vai trên gương mặt trắng như tuyết mang theo nụ cười nhàn nhạt rõ ràng rất ôn hòa tươi cười ở trên mặt hắn thêm vài phần nham vịnh là hắn triệu bạch đệ tử thiên tài trưởng lão của ma vân tông đột nhiên có người nhận ra kêu lên cái gì chính là mấy năm trước đi tới tề châu bá nhập thiên ma tông triệu bạch vở kịch hai đến rồi cái kia treo thưởng làm cho các ngươi nhìn thấy sao từ dương giết đệ đệ triệu bạch là triệu long hiện tại triệu bạch báo thủ đệ đệ của hắn nghe nói Từ mấy năm trước, Tu Vi của Triệu Bái cũng đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, lần này bế quan đi ra, cũng không biết hắn Tu Vi là cái gì. Triệu Bạch dưới sự bảo vệ của ba tu giả Nguyên Anh Kỳ, đi tới bên cạnh Từ Dương, ánh mắt quét tới quét lui trên người Từ Dương. Chính là người đã giết Triệu Long, một cỗ uy áp khổng lồ hướng Từ Dương áp tới. Ngay cả bên cạnh xem náo nhiệt, đều bị trong lúc vô tình tiết lộ ra uy áp, áp chế cả người không thể động đậy, Từ Dương ngẩng đầu, nhìn ba người trước mặt. Lướt mắt một cái liền nhìn ra tu vi của bọn họ. Triệu Bạch là tu giả tầng 3 nguyên anh kỳ, mà hai lão nhân khác đều là tu giả tầng 4 nguyên anh kỳ. Lực lượng như vậy, đặt ở tề châu một địa phương nhỏ như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang tề châu. Nhưng mà, đối với từ dương mà nói, mặc kệ bọn họ là kim đan tam trọng, hay là nguyên anh tứ trọng, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn, bất quá chỉ là chuyện một ngón tay mà thôi. Người nói Triệu Long à, đúng là ta giết, người muốn như thế nào? Từ dương cười hỏi. Triệu bạch từng bước từng bước tới gần bên cạnh từ dương, gương mặt trắng nõn mang theo nụ cười, trong mắt phượng bay nghiêng lại lóng lánh người hàn ý. Ta muốn cái gì? Ta muốn giết người, triệu bạch nói. Bỗng nhiên phát hiện tu vi từ dương vẫn là luyện khí kỳ, trong lòng dâng lên lửa giận càng thêm mãnh liệt. Người xác định không triển lộ toàn bộ tu vi của người, còn muốn che giấu tu vi của mình sao? Tu vi hiện tại của từ dương vẫn là luyện khí kỳ. Triệu Bạch cảm nhận được vẫn bộ bị người khinh miệt, hiện tại kẻ ngốc nào tin tưởng từ dương là luyện khí kỳ, từ dương cư nhiên còn đang giả vờ. Toàn bộ tu vi Toàn bộ tu vi của ta chính là luyện khí kỳ, từ dương vô tội nói, hắn vẫn chưa từng giả vờ qua, tu vi của hắn, chính là luyện khí kỳ, chẳng qua, hắn luyện khí một vạn tầng mà thôi. Được, phải không, vậy hôm nay ta sẽ xem ngươi có thể được giả vờ đến mức độ nào. Trên mặt Triệu Bạch mang theo nụ cười đùa giỡn vung tay lên, muốn động thủ, bỗng nhiên, một tiếng cười hào sàng truyền đến. Từ dương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa, ngươi xông vào, hôm nay ngươi ở lại đây cho ta. Mọi người ngầng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng dẹt qua, ấm ấm một tiếng, rơi trên mặt đất, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, người này chính là hội trưởng phân hội đấu giá linh bảo. Trời ạ, là trường song thiên. Mọi người hét lên trong sự ngạc nhiên khi họ nhìn thấy những người đến. Lần này có thể tốt rồi. Bốn lão quái vật Nguyên Anh Kỳ tới rồi, từ dương chết mà không tiếc. Từ dương nhìn người tới, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lặn, nói. Người chính là hội trưởng của Linh Bảo đấu giá hội. Trong mắt người tới hiện lên hàn ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Linh Bảo của ta sẽ phát ra lệnh trao thưởng, ngươi còn dám đến chỗ ta, ngươi có gan nhưng là ngu xuẩn. Nếu ta là ngươi, ra khỏi núi, liền khiêm tốn một chút chậm rãi đem Thiên Lam tông lớn mạnh, thế nhưng ngươi tại linh bảo đấu giá đấu giá lại lựa chọn khoe khoang, cùng ta khiêu chiến, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Chờ ngươi chết, Thiên Lam tông lập tức cũng sẽ bị diệt. Từ Dương nhìn về phía bốn tu giả Nguyên Anh kỳ chung quanh, nở nụ cười, cười rất sáng lạn cùng thuần túy. Các ngươi vì cái gì, luôn cảm thấy có thể giết ta? Từ Dương vừa dứt lời, oanh một tiếng Đếm đến linh khí giống như bài sơn đảo hài bình thường vào tới bốn võ giả nguyên anh kỳ, linh khí của Từ Dương, vừa nhìn, lại yếu đuối như vậy, phẳng vất thật sự là một tu giả luyện khí phat that su nhưng mà, một giây sau, vô số nguyên khí lượng, từ trên người Từ Dương vun ra. Khi số lượng đủ, nó tạo ra sự thay đổi chất lượng, sắc mặt của bốn tu giả nguyên anh kỳ đều biến đổi, quá mạnh. Bốn lão quái vật nguyên anh kỳ lúc này đồng loạt ra tay, bốn loại vũ khí cường lực đụng phải linh khí của Từ Dương cường bạo linh khí ba động trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu giá hội trường. Tiếng ầm ầm sóng biển, sương mù màu trắng bay lên, toàn bộ đấu giá hội trường đều đang điên cuồng rung động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ, Từ Dương lạnh lùng cười, bàn tay lật lên, một đoàn linh khí quang đoàn trắng tinh khiết hiện ra, sau đó lại trong nháy mắt nổ tung trong lòng bàn tay Từ Dương. Ừm. Ngọn lửa rực rỡ đến gần như trắng tinh khiết, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một hỏa ngòng bốc lên đến độ cao mấy chục mét toàn bộ thành tề châu đều bị chiếu sáng mà hội trường đấu giá bị hỏa long quyền xé nát cạn bã hòa tan trong nhiệt độ cực độ cao cũng không còn phương viên mấy chục thước bị san thành bình địa tất cả mọi người tề châu thành đều nhìn chăm chú vào liệt diễm long quyền của đấu giá hội trường cảm nhận được khí tức cuồng bạo của tu giả nguyên anh kỳ đều hoảng sợ chạy trốn nguyên anh kỳ tu giả đối chiến thế nhưng kinh khủng như vậy khi khói bụi tan ra trời đất một lần nữa trở về yên tĩnh hội trường đấu giá vừa rồi còn chật ních người Giờ đã không còn một vật gì Ngay cả đấu giá hội hội hội trường cũng không có Từ dưng bình tĩnh nhìn về phía trước Trong một cái hố phía trước Có bốn người chất đống như chó chết Chính là bốn tu duong binh tinh nhin ve phia truoc trong mot cai ho phia truoc co nguyên anh kỳ Giờ phút này Trên người bọn họ bị pháo hoa thiêu đen kịt Y phục rách nát Tóc cũng không còn Trên hai má đen nhánh Treo sọc máu tươi màu đỏ Bốn người bọn họ còn chưa chết Không phải bởi vì bọn họ cường đại như thế này Chỉ là từ Dương lưu thủ mà thôi Vừa rồi các người nói Muốn giết ta, phải không? Từ dương chậm rãi tiến lên, khóe miệng mang theo ý cười, vẫn phong khinh vân đạm như trước, Trương song thiên ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm từ dương, trong đầu hỗn loạn. Bại, bại, một chiêu liền bại, hắn lầm bầm nói, bỗng nhiên cảm thấy kế hoạch trước kia của hắn buồn cười cỡ nào. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu đồ, đều là đồ mà thôi, bỗng nhiên, chương song thiên vẻ mặt không cam lòng hỏi muu đo đeu la đo ma thoi bong nhien truong dương. Ngươi thực có cảnh giới gì? Ta, đã sớm nói qua, ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, ngươi vì sao còn muốn hỏi, Từ Dương nói. Trưng song thiên thiếu chút nữa bị tức chết, hắn cảm giác lời này của Từ Dương thật sự cười nhạo, tu vi của bốn nguyên anh kỳ lại bị một tu giả luyện khí kỳ đánh bại. Sĩ có thể giết, không thể nhục nhã, tiền bối thực lực mạnh mẽ, hôm nay cho dù là chết trong tay ngươi, cũng không oán hận, nhưng tiền bối lúc này còn nói ngươi là luyện khí kỳ là đang nhục nhã chúng ta sao từ dương cười nói ngươi cho rằng là nhục nhã đó chính là nhục nhã đi nói xong liền đi tới trước mặt triệu bạch triệu bạch muốn bị dọa ngất vừa rồi hắn còn cái gì cũng không kịp phản ứng liền cảm giác trước mắt trắng xóa một mảnh sau đó cảm giác thân thể một trận nóng rực sau đó mở mắt ra cứ như vậy người không thể giết ta không thể giết ta người nếu giết ta người cũng chết triệu long xác lệ nội đề giống lên thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy bộ dáng này hoàn toàn không có một chút hăng hái khi trước ngược lại cực kỳ giống một con chó hơn một ít võ giả nghe tin chạy tới nhìn triệu bạch trên mặt đất lúc mới bắt đầu còn chưa nhận ra thẳng đến khi một người bỗng nhiên triệu bạch có chức quen mắt lúc này mới kinh hô nói cái này đây không phải là triệu bạch của ma vân tông sao làm thế nào hắn đã trở lại hắn trở về đây không phải là mấu chốt được rồi mấu chốt là hắn hình như bị người ta đánh Hiện tại hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trời ơi, ngươi nhìn kìa, người kia không phải là Từ Dương sao? Hắn không phải là bị Linh Bảo đấu giá hội truy nã sao? Linh Bảo đấu giá hội bị diệt, cái này cũng. Quá điên rồi, mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Ha ha ha, ta không thể giết ngươi, ngươi ngược lại nói, ta vì sao không thể giết ngươi? Từ Dương cảm thấy buồn cười, ôm thắt lưng, hứng thú hỏi bởi vì ta là ma vân tông nhị trường lão đệ tử ngươi nếu giết ta ma vân tông không có khả năng buông thang ngươi triệu bạch nói ma vân tông thời điểm sức lực cũng dần dần trở lên sung túc ma vân tông nhưng là đại tông môn thiên vũ quận địa vực cường giả vô số sư phụ hắn trong lời đồn đã đạt tới nguyên anh kỳ hậu kỳ triệu bạch tin tưởng coi như là cho từ dương một trăm lá gan cũng không dám giết hắn triệu bạch nhìn về phía con người từ dương dần dần cao ngạo triệu bạch thậm chí đều suy nghĩ. Nếu hắn trở về, hẳn là thuyết phục sư phụ của hắn xuất sơn, diệt thiên lam Tông. Hậu trường ngươi chính là Ma Vân Tông sao? Từ Dương hỏi. Hà hà, làm sao vậy? Ngươi không dám giết ta. Đến đây à, đến giết ta à, có bản lĩnh đến giết ta. Triệu Bạch Hưng phấn nói, tuyệt không lo lắng Từ Dương sẽ giết hắn, bởi vì hậu trường của hắn là Ma Vân Tông, coi như là cho Từ Dương một vạn lá gan. Từ Dương cũng không dám tới giết hắn. Ngươi vây xem ở bên ngoài. Nghe Triệu Bạch kêu gào Cảm giác một trận không nói gì Triệu Bạch quá thiếu đánh Bị người đánh bại Còn dám nói to Chẳng qua Triệu Bạch tuy rằng làm cho người ta cảm thấy chán ghét Nhưng quần chúng ăn dưa vây xem tin tưởng Chỉ cần đầu óc Tử Dương vẫn thanh tỉnh Sẽ không giết Triệu Bạch Dù sao Hậu trường của Triệu Bạch Nhưng là toàn bộ Ma Vân Tông Đối với tất cả tu giả tệt châu mà nói Ma Vân Tông là một gia te phương thần bí chỉ có thể nhìn lên Ít bọn ý vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy Từ Dương liền một tay bẻ gãy cổ Triệu Bạch Triệu Bạch chết rồi, ánh mắt còn trường to vẻ mặt không thể tin được Không thể tin được Từ Dương Cư nhiên sẽ không nhìn Ma Vân Tông phía sau hắn Không chút lưu tình giết hắn Với lúc này, hai người còn lại Hô vệ Triệu Bạch, vừa mới trong trạng thái ngây ngô Lại cạch tình, liền thấy được Từ Dương Một tay đem đầu Triệu Bạch bẻ gãy Khi một thanh âm thanh thúy vang lên Bọn họ thiếu chút nữa lại ngất đi Người, người cư nhiên giết thiếu chủ chúng ta Mà Vân Tông ta sẽ không bỏ qua người, trong đó một hộ vệ, nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt sám trắng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo hộ sự an toàn của triệu bạch, triệu bạch sinh, bọn họ sinh ra, nếu triệu bạch chết, bọn họ cũng phải chôn cùng, hiện tại triệu bạch đã chết, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng sẽ chết. Cái này, cũng không thể trách ta, các người có thể hỏi tất cả mọi người một chút, là lão đại các người bảo ta giết hắn, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Từ dương vô tội nói, nếu như nơi này có người không biết chân tướng, chỉ sợ từ dương thật sự bị lừa. Người, chết cho ta. Hai hộ vệ triệu bạch kia, biết hiện tại bất luận như thế nào, đều chết chắc, tâm hành ngang, răng cắn một cái, rút ra một thanh linh kiếm, cắm vào ngực, hiến tế sinh mệnh lực, đột nhiên ném linh kiếm về phía từ dương đi.